Luận cứ vũ trụ học và phê bình của can. Đây là luận cứ mệnh danh là luận cứ dựa trên tính chất bất tất của vạn vật trong vũ trụ. Nó gần giống với luận cứ có tên là luận cứ về nguyên nhân cao nhất, tức đệ nhất động cơ, tìm lên tới nguồn ngọn của sự vật. Nhưng nó khác ở chỗ không nhắm từng loại sự vật để rồi ngược lên tới đệ nhất nguyên nhân, nó nhắm toàn thể vạn vật trong bản chất bất tất, cân ti nhân, của chúng. Đại ý họ lập luận như sau, nếu có một sự vật, thì nhất thiết cũng phải có hữu thể tuyệt đối tất yếu. Vậy mà có tôi đây, cho nên có hữu thể tất yếu. Can vừa tóm lược cách trình bày cổ điển của luận cứ này. Còn như muốn trình bày đầy đủ hơn thì nó có hình thức suy luận như sau, tất cả vạn vật hiện hữu trên vũ trụ đều hiện hữu do một điều kiện. Hiện hữu do điều kiện là hiện hữu do một nguyên nhân. Không lẽ tất cả đều là hậu quả của những điều kiện mà có sinh có diệt, tức thị có lúc chúng không có? Đã có lúc không có, thì không có cũng không sao, vậy hiện hữu của chúng là bất tất. Nhưng nếu bất tất cả thì không được, vì phải có một điều kiện tất yếu làm nên chúng, cho nên phải công nhận một hữu thể tất yếu, đó là cái triết học duy lý gọi là Thượng Đế. Can hỏi ta có thể chấp nhận một luận cứ như thế không? Thoạt coi ai cũng cho là họ luận lý chắc chắn, các vật trong vũ trụ không tự mình mà có, chúng phải nhờ những nguyên nhân của chúng, nhưng các cái này cũng bất tất như chúng. Bởi vậy phải chấp nhận một hữu thể tất yếu và tuyệt đối. Coi vậy, nhưng can bảo luận cứ này, chứa đựng quá nhiều ngụy biện Ông còn gọi nó là, một ổ những yêu sách biện chứng. Ông đưa hai nhận định then chốt sau đây. Một, luận cứ đã bắt đầu với những nhận định hợp lý vì dựa trên kinh nghiệm khả giác, ai của thấy vạn vật lần lượt qua đi như một chuỗi sự vật bất tất, cái đi trước là điều kiện cho cái sau, và trong toàn thể vạn vật ta không thấy sự vật nào tự mình mà có. Điều này đúng, nhưng khi luận cứ vũ trụ học muốn đi xa hơn và quyết rằng phải có một hữu thể tất yếu làm nền cho vạn vật, thì rõ ràng nó vượt ra ngoài lãnh vực của cái khả nghiệm rồi. Nên biết những định luật của thiên nhiên và điển hình là nguyên lý nhân quả, chỉ áp dụng cho những sự kiện trong thiên nhiên thôi, những định luật này đã được rút ra từ những quan sát về các hiện tượng trong thiên nhiên, thì chúng chỉ được dùng một cách chặt nghĩa trong lãnh vực thiên nhiên. Vậy hữu thể tất yếu mà luận cứ vũ trụ học nói đến kia chẳng qua chỉ là một quan niệm do suy luận thôi, không phải là một tri thức. 2. Luận cứ vũ trụ học đã ngầm dẫn ta tới luận cứ hữu thể học, nghĩa là từ một quan niệm nó đã dẫn ta tới sự hiện hữu của cái mà ta quan niệm. Từ chỗ quan niệm rằng nhất thiết phải có một hữu thể tất yếu mới thỏa mãn sự đòi hỏi của lý trí, người ta đã đi tới chỗ quyết rằng có hữu thể đó, như thế là đi vào nẻo của luận cứ hữu thể học rồi còn gì? Người ta đã đem luận cứ hữu thể học vào trong lòng luận cứ vũ trụ học để làm nền tảng cho nó, trong khi thực sự người ta quả quyết rằng có ý tránh luận cứ hữu thể học. Thực vậy, hữu thể tuyệt đối và tất hiếu đây chỉ là một hiện hữu rút ra từ những quan niệm. Cuối cùng can đưa ra hai nhận định. Một, nguyên tắc cho rằng bất cứ sự vật bất tất nào cũng phải có nguyên nhân, là một nguyên tắc chỉ có giá trị cho các hiện tượng trong vũ trụ thôi. Và chỉ có giá trị như một nguyên tắc bởi vậy khi coi nó như một tri thức nghĩa là khi lầm tưởng rằng con người có thể tri thức những cái nguyên nguyên những biên giới của kinh nghiệm là ta đi quá đà rồi phương chi nếu còn muốn ra ngoài biên giới ra tận lãnh vực siêu việt thì sự quá đà càng rõ rệt hai nếu ta áp dụng đứng đắn nguyên tắc nhân quả hay nguyên lý túc lý thì ta đạt được hữu thể tối cao nhưng khi đó ngài không siêu việt chút nào trái lại ta vẫn ngầm coi ngài là một đốt xích un trên nần Của chuỗi hiện tượng, mặc dầu là đốt xích đầu. Còn như muốn bảo toàn tính chất siêu Việt của ngài, thì nguyên lý nhân quả tỏ ra mâu thuẫn, đầu ngô mình sở, đầu khả nghiệm mà đuôi lại siêu Việt.